chào quý khán giả, chúng ta đang bước vào trong khu gian của chương trình Ngày Trở Về Trong cảnh núi rừng hùng vĩ, một dòng nước chảy trôi như thế này đang gợi cho chúng ta được bình yên tỉnh tại Và bình yên có lẽ cũng là hai từ mà mỗi chúng ta đều muốn dành cho nhau như là một lời chúc sau một năm 2020 đầy biến động như vừa qua Chúng tôi lại liên tưởng đến cộng đồng người Việt mình ở nước ngoài và những lần vươn lên của họ dù là trong những hoàn cảnh cực đoan, khó khăn, nguy hiểm như dịch bệnh hay thiên tai. Để rồi, chúng tôi tìm thấy những câu trả lời hết sức bất ngờ. Trận động đất kinh hoàng Chúng tôi tìm thấy tình người giữa thiên tai kinh hoàng Trong chùa chỉ có 2 cái gạo nhưng cũng quyết tâm không để 84 con người bị đói. Chúng tôi lại thấy ý chí vượt lên cả sự đe dọa khốc liền. Người Việt Nam đã đứng lên, đó là cái cột cường, cái khí phách của người Việt Nam. Và chúng tôi tìm thấy niềm tin trong lúc dịch bệnh nguy khốn. Tôi sẽ làm tất cả để cứu sống các bệnh nhân của mình Trong chương trình này, chúng tôi mời một nhân vật đặc biệt để cùng đồng hành Đó là nhà văn Hồng Vân Chị vừa trở về từ Paris, Pháp Chị cũng vừa chiến đấu và chiến thắng căn bệnh Đã làm hàng triệu người tử vong trên toàn cầu trong năm vừa qua Covid-19 Xin kính chào quý vị khán giả Nếu chỉ là năm trước, các bạn hỏi mình là cái chết nó đáng kinh hãi như thế nào thì chắc chắn nó sẽ đưa mình về những ký ức tuổi thơ cái cái năm tháng chiến tranh Trung Mỹ. Khi mà những tuần này mưa rào ong tắc đổ đi. Nó đem thả khúc liệt xuống sạch ở bắc. Khi mà cái chết nó chụp cách mình răng tất. Dương sự đây mình có thể chia sẻ một cái trải nghiệm gần cái chết nhất ở ngay giữa Paris. nơi cũng là một cái điểm nóng của đại dịch Covid-19 ở châu Âu. Mình thâm thía nghiệm cho bản thân và cho cộng đồng những người Việt Nam ở nước ngoài. Kháng thể để giúp cho người Việt vượt qua được những cái chắc trở, khó khăn trong cuộc sống, nó đã ở trong chính bản thân chúng ta. Vì mỗi một trái tim Việt là một trái tim con nắng. Trong chương trình này, ta sẽ đến với những cộng đồng người Việt ở nước ngoài tới những không gian và thời gian khác nhau đi xuyên qua bóng đen của khủng hoảng tìm ra đâu là ánh nắng từ trong trái tim đâu là phẩm chất quý báo của người Việt khi đi ra nước ngoài mời quý khán giả hãy cùng bắt đầu hành trình trái tim có nắng bắt đầu từ chính câu chuyện của chị Hồng Vân Khi mà tôi xuống khỏi máy bay ở sân bay Paris tất cả mọi người gửi chỉ đầu tiên là tháo bỏ khẩu trang đeo khẩu trang là không bình thường Ở sân bay cũng không có đến cái kiểm tra nhiệt nhiệt độ cơ thể tôi cũng thấy hơi ái ngại cũng có hỏi thì họ cười rất là chân thành mà họ họ họ, họ cũng nhún vai họ bảo là kiểm tra để làm cái gì bà đã đặt chân về đất lành về an toàn rồi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 Cái sốt nó lên rất cao, rất cao và rất nhanh, mà thuốc giảm sốt không có tác dụng gì hết. Cái lúc đó tôi không gọi ai cả. Không ai giúp được mình. Cảm giác cô đơn Tôi gọi cấp cứu thì chờ gần 1 tiếng 47 phút. Thì đến lần thứ hai, đến khi mà bắt đầu kiệt sức, tôi cũng chờ gần 1 tiếng thì lúc bấy giờ có người nhấc máy. Họ biết là cái triệu chứng đấy thì họ nghĩ là tôi không phải là người ốm bình thường thì bây giờ bà đặt máy xuống ông bà phải ngồi bên bên thoại bà chờ. Tôi chờ 2 tiếng. 2 tiếng thì có bác sĩ gọi lại. Nhưng lúc bây giờ cũng thế thôi, người ta cũng không nói được cái gì hơn những cái điều mà tôi đã làm Sốt thì uống thua hạn sốt Mình cũng tuyệt vọng Tôi kiệt sức lắm rồi Thì cuối cùng xe cấp cứu đến Thực sự là tôi không biết là bằng cái cách nào tôi có thể ngồi dậy được Mà bò lê được ra đến cửa Tóm lại là họ bảo là kiểu gì cũng phải cứ đi. Đã đi đã. Gần cái bệnh viện nào mà đúng cái lúc đấy nó có một cái giường giải phóng thì vào mà rồi chờ. Thế đúng bây giờ tôi quyết định tôi ở lại dứt khoát, không chết mà không chết dọc được. Tôi ở nhà. Ngày hôm nay, con số tử vong trong các bệnh viện công lên tới 471 người. Không bao giờ mình nghĩ mình sẽ là cái con số cộng thêm một của thống kê buổi tối. Mình cảm giác thấy hẳn hoi ấy. Cái phổi nó đang bị gậm nhấm Nó cứ gậm dần nhấm dần Cảm giác nó bị nghẹt thở Cái cuộc chiến đấu ở trong cái tập thở ấy Là cuộc chiến đấu mình cảm giác như Như mà giành giật lại với nó Từng khoang phổi mật của mình ấy Thế đến lần thứ hai là Hầu như tôi không trả lời được điện thoại nữa Xe cứu hỏa người ta đến Thì người Tến cứ thấy người ta bế đi thôi, nằm dưới hầm ngầm đấy, đúng là cảnh chiến tranh. Dưới cả hành lang là la liệt, cứ băng ca nọ, núi với băng ca kia, như ngồn ngang luôn. Sau khi chờ mấy sáu tiếng thì tối khuya tôi mới được có một giường vào trong phòng. Đêm ấy cũng hai ba giờ sáng, anh y tá anh vào, giường bên cạnh là một cái bà trẻ hơn tôi. anh nghĩ ta anh anh ấy lấy chính cái ga với cái chăn của cái giường anh ấy cuốn chặt bà ấy lại xong lại có một cái miếng etiquet anh ấy dán lên trên xong lại anh đẩy giường ra ngoài hành lang thế là bà ấy chết lúc nào mà chập tối tôi với bà ấy cũng chúc nhau ngủ ngon mà thật sự cái lúc bấy giờ nghĩ đến cái chết tôi cảm thấy không sợ mà chết một mình, chết như một cái người bị nguồn rủa như là cái người như là bị dịch hạch ấy. Quân lại nhanh chóng dán một cái ticket liền xong là cảm giác không được nhìn thêm một cái khuôn mặt thân thuộc, không được nằm ở cái bàn tay ấm Thậm chí con cái sau này vào thậm chí không biết là có ai ở trong cái hò máu quan đấy hay là cái người đã được đốt nữa Cái đấy nó làm cho tôi đau hơn là cái sợ chết chết không là cái gì với bản thân tôi thì cái đoạn phóng sự vừa rồi nó cũng mang đến rất rất là nhiều những cái trạng thái tinh thần và tình cảm cảm xúc rất khác nhau khi mà khi mà đích thân nghe chị kể về những cái trải nghiệm của mình trong câu chuyện mà chị vừa kể thì có một cái đoạn thực sự là là tôi tin chắc là mọi người cũng sẽ xúc động theo chị rất nhiều là cái người cái người bệnh cái người bạn nằm cùng phòng với chị và đã ra đi tôi bị ám ảnh với cái hình ảnh anh y tá vào lấy ngay chính cái chăn ấy anh gói cái động tác nó nó tàn bạo lắm những người cái đấy ít người nhìn thấy nếu nhìn thấy thì sẽ hiểu ra là cái cái đại dịch nó nó kinh khủng như thế nào trong đại dịch xảy ra thì thì cái quá trình di chuyển của chị chắc chắn là sẽ thấy được cái sự tương phản hoặc đâu đó cái sự khác nhau giữa hai nơi là Việt Nam và Pháp chị có thể chia sẻ thêm để chúng tôi hiểu hơn được không mình đã nếm nếm đủ mùi hết rồi được nếm mùi giới nghiêm hai lần phong tỏa hai lần cách ly ở việt nam ở pháp tôi nhớ khi rời việt nam đầu tháng 2 năm ngoái yeah. tức là vừa mới qua tết thôi mọi người tuân thủ giám sát yeah. không có yeah. ai đi lễ đi chùa tập trung đông người thế trong khi đó sang đến bên pháp trước phong tỏa còn cố còn chơi nốt đi chơi nốt, còn ăn nốt, còn thậm chí còn biểu tình nốt. Chừng nào chưa có lệnh chính thức ấy, thì chừng đấy chưa có vấn đề gì hết. Ừ. Coronavirus cứ nằm yên chờ lệnh Tổng thống đã. <cười> Trong cái phóng sự có một cái câu mà chị kể mà tôi cảm thấy là nó mang tính ám ảnh rất là cao nhưng nó cũng thể hiện cái quyết tâm khi mà chị nói là không được chết và tuyệt đối là không được chết trên đường. Tôi tin tưởng là những cái người đã từng sống qua những cái năm tháng gian khổ, khó khăn và cận kề với cái chết là đã tự tạo cho mình một cái kháng thể. Mình vẫn cứ nhớ cái câu của bố hay nói hồi bé tự bố là bác sĩ và bác sĩ thời Chiến phải chăm sóc cái người bệnh trước khi chữa bệnh. Thì mình mới thấm thía là cái tâm lý rất quan trọng. Hình ảnh hàng trăm người nông dân bị chết, bị thương sau với trận oanh tạc của Mỹ. Được chở đến trước cửa trạm xá bé nhỏ gần như giữa cánh đồng, ngổn ngang, la liệt, được cứu ngay trên nền đất. Cái hình ảnh này nó cứ ám ảnh tôi, nó trở đi trở lại trong suốt thời gian một mình. Tôi chiến đấu với Covid ở Paris. Nơi cũng quá tải và la liệt những người bị nhiễm bệnh. Chỉ nghĩ đến cái ánh bắt ấm áp Và cái tâm thế của người bố trong khung cảnh này, tôi lấy lại được tĩnh tâm và không còn hoảng sợ. Chúng ta đang bước vào trong ký ức của chính chị Hồng Vân với những điều thật sống động mà chị kể qua những câu chuyện của mình. Nguyện biết không, cái hộp bé nhỏ thế này thôi, nhưng mà nó đã phục vụ hàng mấy chục năm rồi. Và tất cả những năm tháng chiến tranh, nó cũng chưa đựng ở trong này. Có một cậu bé chín mười tuổi bị bom bi nổ, hai bàn tay cậu tan nát. Cũng nhờ có cái hộp này mà bố sơ cứu, cứu được cho thằng bé. Thâu đêm, ông lấy cái pants, ông gắp từng cái miếng da, ông khâu lại, ông cứu từng ngón tay. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, thì ông cứu được hai bàn tay cho cậu bé thì vì chân ông sưng lên như là chân voi. Ông có hai vật bất ly thân, là một cái đèn pin mà thường xuyên ông đeo ở thắt lưng, thậm chí ông đeo cả khi ông ngủ và cái hộp này, và thường xuyên là ông lấy xe đạp, ông lao đi luôn không chờ để cho xe cấp cứu của bệnh viện cũng kịp đến đấy không mất thời gian. Nghe những câu chuyện hết sức là sống động trong khiếu của chị Hồng Vân và một điều may mắn nữa là tôi được đọc quyển sách do chính chị Vân viết, ở trong đó cũng có rất nhiều Những bản ký ức tương tự như vậy Chị Vân viết là bất chấp bản thân Hồng Vân vẫn luôn chịu đựng những thử thách khắc nghiệt Với một sức mạnh diệu kỳ của bản năng sống Dứt khoát, không dựng bộ cái chết Và nguồn năng lượng quật khởi của một cơ thể Trước nguy cơ diệt vong Chắc chắn cái năng lượng sống đó Cái kháng thể đó Đã đã được tạo nên Đã được ươm um mầm từ trong quá khứ đúng không chị? Cái sức sống Cái nguồn sống Mình vẫn tin là không phải là một ngày đẹp trời mà tự nhiên Tôi muốn có nguồn sống mà tự nhiên nó đến, nó choàng vào mình, nó ôm mình và nó giúp cho mình mà cái đấy nó là Nó đã ở trong mình rồi Cái hạt mầm sống đấy Cũng là xuyên thế hệ Các cụ ông bà cũng đã gieo cho mình rồi Chúng ta đang đi sâu vào trong ký ức vào Sâu trong những câu chuyện của chính chị Hồng Vân Ở trong chính câu chuyện đó cũng tìm thấy hình ảnh rất, rất là sống động của người bố của chị Vân một bác sĩ không ngại hiểm nguy, xả thân để cứu người dù ở trong chiến tranh. Điều này làm chúng tôi nhắc nhớ đến chính những người bác sĩ ở trong đại dịch Covid-19, những người cũng đang ngày đêm chiến đấu giành giật sự sống cho người bệnh và chính họ cũng đang gặp những mối hiểm nguy không khác gì trong thời chiến. Slab City là một cộng đồng sa mạc biệt lập được tạo ra bởi những người du mục. và những người dân nghèo khó không nhà cửa, không nơi nương tựa. Cư dân của thành phố này sinh sống trong các xe kéo, lều hay những chiếc xe buýt bị hỏng ở một khu vực xa xôi hẻo lánh thuộc sa mạc Sonoran, quận Imperial Valley, bang California, Hoa Kỳ. Đã có những ca dân tính COVID-19 trong cộng đồng Nên người dân của Slap City này rất cần được xét nghiệm Họ không thể đến phòng khám của chúng tôi Vì khoảng cách đến gần một tiếng lái xe Vì thế mà chúng tôi đã đến đây Cảm ơn các bạn là những vị cứu tinh của chúng tôi. Đây là phòng khám di động đầu tiên đến với chỗ chúng tôi. Chúng tôi rất mong các bạn sẽ còn quay trở lại. Bác sĩ Võ, quê ở Bình Định, Việt Nam. Anh đã tốt nghiệp chuyên khoa bác sĩ gia đình. và hiện có 3 phòng khám bệnh tại quận vùng biên giới sát với Mexico này. Nhiều người bác sĩ cũng tới đây và đã bỏ đi. Thực ở đây mè nắng từ 120 độ F và môi trường thì không có sạch sẽ. Người dân ở đây thì quá nghèo so với những vùng khác. Cái Covid này nó tới, nó ảnh hưởng rất là nặng. Ngoài phổi thì virus corona còn gây ảnh hưởng đến tim nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Chúng ta sẽ đợi xem kết quả chụp tim như thế nào. Giống như phần lớn người gốc Mexico khác tại Imperial Valley, chị Reyes bị bệnh béo phì, hèn xuyễn và thấp khớp, những bệnh nền rất dễ gây biến chứng nguy hiểm khi mắc Covid-19. Gia đình của chị, tất cả 5 thành viên đều nhiễm bệnh. Một người đã tử vong. Tôi rất buồn. Bố tôi tên là Jose Reyes. Cả cuộc đời mình, ông đã làm thuê trong các trang trại. Ông chăm chỉ, vui tính và luôn giúp đỡ mọi người. Gia đình tôi vẫn chưa thể quen với nỗi mất mát to lớn này. Chúng tôi vẫn mong đây chỉ là một giấc mơ. Bố tôi mắc Covid-19 vào tháng 6. Sau vài ngày làm bệnh viện ở đây, ông được đưa đến San Diego. Ông qua đời vào ngày 17 tháng 6. Hồi tháng 7, tôi bị tổn thương phổi và không đi lại được do Covid-19. Tôi ở nhà điều trị vì không thể vượt qua nỗi sợ hãi phải vào bệnh viện. Nhiều có bác sĩ võ nên tôi đã chiến thắng căn bệnh này. Cô không có đủ tiền cho gia đình. Mặc dù bác sĩ khuyên là nên ở nhà nghỉ ngơi, thì cô ta mang theo cái bình oxygen để đi làm việc mỗi ngày. Bây giờ thì không đi làm được. Everyone can go ahead and put their IDs away. We just need the tubes, okay? Bác sĩ võ chưa hề có một ngày nghỉ từ khi dịch Covid bùng phát tại Imperial Valley. Từ khám cho tới xét nghiệm Covid đều miễn phí cho họ. Có nhiều người ở đây họ không có biết chữ, họ không có phone luôn, họ rất là nghèo. Mình làm dễ dàng nhất cho họ. Chỉ điền vào một cái tờ giấy, tên, địa chỉ, rồi mình làm hết. Người ta hỏi mình làm được kiếm tiền hay làm sao mà tại sao làm việc quá nhiều như vậy Thì mình thưa với họ là thật sự tiền thì mình không cần nữa à Mình chỉ cần giúp được người nào hay người đó, mình giúp càng nhiều càng tốt Hello Dr. Wu. Yes Kathy. how are you doing? Do you know what? fine until this morning and I have no stomach I have no nausea no cough that I am just tired any fever headache Thật sự trong ngày mình không có đủ thời gian để mà nói chuyện với bệnh nhân sau khi đóng cửa văn phòng mình khám họ qua điện thoại mình gọi mỗi ngày và nhiều lúc phải tới 11 giờ đêm bác sĩ Võ đã gọi cho tôi đều đặn trong suốt 28 ngày tôi điều trị Covid-19 tại nhà Chúng tôi rất may mắn vì có một người như bác sĩ võ ở đây. Bà ấy không có cảm giác thèm ăn. Bà hỏi bác sĩ là như vậy có ổn không? Bà đang bị mệt mỏi vì bệnh Covid-19 Nhưng bà vẫn cần cố gắng ăn và uống nhiều nước Những bữa ăn mình phát miễn phí cho họ Rồi mình hỏi thăm sức khỏe của họ Nếu mà họ bị xa suốt thì mình chữa trị kịp thời Ý tưởng này xuất phát từ những người bệnh nhân Có lần họ phải gọi văn phòng, họ xin thức ăn Và họ khóc Họ cảm thấy tuyệt vọng Thì mình mới nói chuyện với bà xã là Mình cũng rất là may mắn Có đủ khả năng Để giúp cho họ ở Lúc đầu hai vợ chồng cũng bỏ tiền túi ra để mà giúp đỡ Sau đó thành phố và tất cả mọi người đều thấy Thật lực của mình đã làm Và họ đã giúp mình Hạnh phúc Khi thấy họ tươi cười, cười cái cầm phẳng ăn của cô mình thân tay nhiều lúc mình thấy nó là rưng rưng nước mắt Hello Hey, it's mommy Anh Võ và vợ đã quyết định gọi điện cho các con để thông báo Giáng sinh này cả nhà sẽ chưa thể đoàn tụ Jess, you miss mommy Từ mùa dịch tới giờ hai đứa con thì về với lại bà ông bà ngoại. Mình lúc nào cũng hướng về con cả, hướng về gia đình. Nhưng mà vì mình thấy là mình còn nhiệm vụ và cái nhiệm vụ này rất là quan trọng. Mình cũng rất là may mắn được mọi người ủng hộ mình. Gia đình của mình hiểu được tất cả mỗi thời gian thì dành cho công việc, dành cho bệnh nhân và dành cho những người họ cần mình hơn, thật sự ra hơn là gia đình của mình bây giờ. Bác sĩ Võ không nghĩ đến các chi phí khi điều trị cho tôi. Anh ấy nói chỉ muốn tôi khỏi bệnh, tôi sẽ luôn khắc nghi lòng tốt của bác sĩ trong tim mình. Bác sĩ Võ đã giúp đỡ những bệnh nhân Covid-19 nghèo khó có đồ ăn để yên tâm cách ly. Với tôi, bác sĩ Võ là một người hùng. Cảm ơn bác sĩ Võ vì đã chọn Imperial Valley. Tôi mong bác sĩ Võ sẽ ở lại đây thật lâu, thật lâu với chúng tôi. Hello Dr. Võ. Yes sir, it is me. Yeah. Okay, your test came back negative. Hey Dr. Võ, I love you, man. Okay, I love you too. điện thoại đúng là trong những tình huống bình thường thì nó chỉ là phương tiện lương lạc mà thôi. Những tiếng cuộc gọi đến đôi khi nó chỉ là tiếng báo bình thường và thậm chí nó còn tạo ra một cái sự phiền phức trong cuộc đời sống hàng ngày, ngày của chúng ta. Nhưng trong những cái tình huống đặc biệt như là đại dịch thì điện thoại cuộc gọi đến lại trở thành một cái phao mà cũng phải cần và cũng phải bấu víu vào đúng không chị? Đúng là phải thực sự là sống trong những cái hoàn cảnh những người bị covid mà như mình đã bị rồi. Thì mới hiểu được là khi mà không có ai giúp đỡ được mà một mình Thì mới thấu được cái sự bất lực, cô đơn và rất là lo ngại, rất là sợ Tất cả những cái người đã sống ở trong cái khu gần của anh Tiền Võ ấy Thực sự là họ may mắn Đúng là ở mỗi một thời khắc khó khăn thì lịch sử lại gọi tên những người xã thân Những người dìu dắt, những người khác vượt qua nỗi đau vượt qua những khó khăn, những thử thách. Có thể nhiều năm sau, thế giới sẽ vẫn còn nhắc đến năm 2020, một năm hết sức đặc biệt, một năm đầy kinh hoàng với đại dịch COVID-19, một năm ghi nhận biết bao nhiêu là khó khăn và thách thức, cướp đi nhiều sinh mạng, gây ra một cuộc khủng hoảng nặng nề, ảnh hưởng sâu rộng cả về lĩnh vực kinh tế lẫn xã hội trên khắp thế giới này. Nhưng cũng chính với đại dịch đã một lần nữa khẳng định phẩm chất đáng quý của người Việt Nam chúng ta về tinh thần tương thân, tương ái, biết sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau. để tạo ra được một nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất, ấm áp nhất, giúp chúng ta vượt qua được cuộc khủng hoảng. Trong những năm gần đây, số người Việt Nam tại Nhật Bản đang tăng mạnh, đã lên tới hơn 300.000 người. Hơn một nửa trong số đó đều là thực tập sinh và lao động Việt Nam. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, những người lao động Việt Nam ở Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề. Bệnh tật, thất nghiệp, trầm cảm, lo lắng, sợ hãi hoang mang về tương lai, bùa vây lấy họ. Từ bé anh lớn chỉ có hai mẹ con sống với nhau thì những cái tình cảm hay những cái chăm sóc mình cũng nhận của mẹ mình rất là nhiều. Thì mình muốn là được chăm sóc mẹ. Sau 5 năm lao động tại Nhật Bản, Lê Tuấn Anh những tưởng có một cuộc sống ổn định nơi xứ người. Anh đã đón mẹ sang Nhật du lịch. Nhưng đúng lúc này, nước Nhật bùng phát dịch Covid-19, mẹ Tuấn Anh không thể trở về nước. Điều đáng tiếc đã xảy ra khi bà bị tai biến. Trong cái thời gian mẹ mình nằm viện thì hoàn toàn mình không được gặp mẹ tại vì chạy vướng ngay vào Covid. Còn gặp mặt trong đấy chỉ qua những bức ảnh và những cái video y tá người ta quay. Tiếng mẹ mình hoàn toàn là không biết, không thể nói chuyện và tâm sự được với ai. Không biết là mình lúc đấy như thế nào thì cái hình ảnh đấy là làm mình ám ảnh nhất. Vì mẹ không có bảo hiểm, nên Tuấn Anh đã dùng hết khoản tiết kiệm trong 5 năm làm động để chi trả viện phí ở Nhật lên đến gần 500 triệu đồng. Lúc đấy thực sự là bế tắc, mệt mỏi, cảm thấy là lo lắng. Việc không có thì không biết mẹ mình sẽ phải chữa bệnh như nào. Lúc đấy thì gần như là một màu đen hoàn toàn ở trước mắt. Suy nghĩ duy nhất của mình làm sao để mà mẹ mình có thể khỏe lại và về đến Việt Nam. Nhưng trở về bằng cách nào đây? Tuấn Anh đã cố gắng liên hệ với Đại sứ quán và Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Không nhận được sự trợ giúp, mình cũng không còn biết bám víu vào đâu. Nhưng điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến với hai mẹ con Tuấn Anh. Thấy được cái hoàn cảnh hai mẹ con cho nên là nhà chùa lần này hỗ trợ hết sức. Nhờ bác sĩ giúp đỡ, viện phí cao giảm xuống rất là nhiều. Đại sứ cấp tóc là xét diện ưu tiên để cho về nước. Trong cái hoàn cảnh bế tắc như vậy mà có người Việt Nam đứng ra giúp đỡ, đang ở trong đường hầm mà mình nhìn thấy nhìn thấy cái ánh sáng để mà mình đi ra. cuộc sống bình thường. Mình ý là sắp chẳng bao giờ được trở mẹ, bà vui quá, hấu à? Mừng quá luôn. Sao được gặp bà? Không? không làm mà mình không nhìn những người quen không nhìn người ra vua rất mỗi về thôi thì mới gặp được anh em chị em bố mẹ thôi khóc mày tay này nó rải ra rồi thì còn chữa không làm sao mà nó bay rồi tình cảm yêu thương giữa con người với con người giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn là điều tốt đẹp nhất. Tình cảm ấm áp đó đã đem lại cho mình cơ hội và động lực để mình bước tiếp trong cuộc sống. Trường hợp của Tuấn Anh và mẹ Chỉ là hai trong số gần 90.000 người đã được giải cứu từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tính cho đến nay. Dù còn nhiều khó khăn, chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng hết sức để có được những chuyến bay giải cứu đưa bà con về nước. Đấy chính là nghĩa đồng bào. Tình yêu thương san sẻ cũng được thể hiện sâu sắc trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Khi mà khó khăn nó đến thì lại là cái lúc mà cộng đồng của chúng ta siết chặt tay nhau hơn. Và chính cái lúc này là cái vai trò của cộng đồng rất là quan trọng. Thì cộng đồng của chúng ta đã kết nối và đã phát hiện ra những cái hoàn cảnh khó khăn. Và chúng ta trực tiếp hỗ trợ, kêu gọi cộng đồng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, lá lành, đùm lá rách. Giữa lúc dịch Covid-19 căng thẳng ở châu Âu, một dòng tin nhắn xuất hiện trong nhóm người Việt tại Pháp. Mến chào các anh chị và các bạn, nếu nhóm mình có ai nấu cơm cho các y bác sĩ thì cho em góp chút sức nhé. Và dòng tin nhắn khiêm tôn ấy, nguyện vọng nhỏ bé ấy đã đánh thức lòng nhân ái vốn có của người Việt Nam. Nhóm thiện nguyện trái tim Việt cũng đã hình thành từ đó. Họ là những người Việt đang sinh sống tại Pháp. Họ chưa từng gặp nhau ngoài đời hoặc là bạn bè của nhau trước đó. Họ đơn giản chỉ muốn đóng góp một chút công sức của mình, cổ vũ động viên cho các bác sĩ và y tá tuyến đầu chống dịch Covid-19. Một người... Hai người rồi nhiều người hưởng ứng Như những chiến sĩ âm thầm nhưng kiên cường Thành viên của nhóm Trái tim Việt đã may được hàng nghìn chiếc khẩu trang Nấu được hàng nghìn suất ăn đậm văn hóa Việt Để trao tận tay cho các bác sĩ y tá tuyến đầu chống dịch Mọi người đã từng nói dù phải chia sẻ đến miếng cơm cuối cùng Với người khác cũng sẽ chia sẻ Chỉ có đoàn kết yêu thương nhau thì mới có sức mạnh để vượt qua đại dịch này Tấm chân tình, trách nhiệm với cộng đồng của những người Việt Nam xa xứ đã thể hiện đậm nét, mang đến niềm an ủi ấm áp cho những người bạn Pháp. Có một vị bác sĩ Pháp đã hỏi, sao người Việt Nam lúc nào cũng dễ thương và tử tế? Câu trả lời đơn giản nhất, bởi vì chúng tôi là người Việt Nam. nói rằng tôi chưa thấy ở đâu mà cái tinh thần tương thân tương ái như người Việt mình. Những câu chuyện về siêu thị không đồng, về ATM gạo, rồi quần áo miễn phí, thực phẩm miễn phí. Tất cả những hình ảnh xúc động nó đã, đã xuất hiện trong những cái ngày mà cả nước Việt Nam đang gồng mình chống dịch Covid. Mà điều này đâu phải nước nào trên thế giới cũng có thể làm được đâu. Thế rồi câu nói của người đứng đầu chính phủ, không ai bị bỏ lại phía sau. Nó truyền cảm hứng lớn lao đến mọi người, ai nấy đều cảm thấy là mình không bị quên và có một phần trách nhiệm, muốn góp sức vào và làm một cái điều gì đó cùng xã hội để đẩy lùi dịch bệnh. Năm vừa rồi cũng là một năm mà đại dịch ảnh hưởng đến toàn cầu, đặc biệt là các ngành dịch vụ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài làm việc trong các ngành như là À, làm móng khách sạn ăn uống, họ cũng là những người sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Có những người bị điêu đứng, cuộc sống lâm vào những cảnh khốn cùng. Tuy nhiên thì trong cùng một bối cảnh như vậy, thì chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó những điểm sáng tích cực trong ngành kinh doanh công nghệ. đã có những người rất là sáng tạo, những ý tưởng kinh doanh táo bạo thậm chí là biến được nguy trở thành cơ hội. ở miền Nam Cali có tới 35.000 người Việt ngành neo mà trong khu miền Nam Cali mình có tới trên 6.000 tiệm neo, nhiều chủ tiệm neo không có thu nhập à, tiền nhà, nhân viên cũng phải đóng. Đường xa thì cũng vắng vẻ. thật không ở đâu nhưng mà cuối cùng với vẫn rất phải lầm lũi đi làm thôi, Thì không phải riêng mình đâu, ai anh thấy nó tổ chức nó thật trùng đồng một thời buổi này dân khó khăn, Một cách nào các. Bây giờ hầu như là mọi thứ đã tê liệt trước khi đóng cửa nhà hàng quán ăn quán tóc, quán nếp đều đóng cửa hết. ở cái chơi Việt Nam thì bây giờ đã ở trong cái tình cảnh gọi là ý thế thảm và Rất, rất nhiều những người lao động Việt Nam cũng như người kinh doanh đang ở trong tình trạng thất nghiệp. Thế nhưng trong bối cảnh ảm đạm của ngành dịch vụ, đâu đó vẫn có những điểm sáng tích cực. Tại Myanmar, với dự án cầu vượt sông Bago, cây cầu lớn nhất thành phố Yangon, một công ty xây dựng của Việt Nam tại Myanmar đã nghĩ ra ý tưởng đào tạo tay nghề cho công nhân người địa phương. để bù đắp thiếu hụt nhân sự có tay nghề cao từ Việt Nam do lệnh phong tỏa. Do tay nghề của những công nhân người Myanmar còn kém, nhưng nhờ các kỹ sư Việt Nam, họ đã có thể tự tin đảm nhiệm các công việc khó mà trước đây không làm được. Cách đào tạo của kỹ sư Việt Nam rất sáng tạo. Mỗi người chúng tôi đều phải nỗ lực làm việc bằng hai. Công việc tại dự án thì không thể dừng lại. Và chúng tôi hiểu rằng trong đại dịch, sự... Vươn lên của bản thân mình chính là cơ hội để khẳng định thương hiệu của một công ty xây dựng của Việt Nam tại thị trường nước ngoài. Kể từ khi thâm nhập thị trường Myanmar năm 2015, Fecon đã trúng nhiều gói thầu thi công các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm tại nước bạn với tổng giá trị khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Những kỹ sư người Việt trên đất Myanmar đã tiên phong mở lối và đang phải nỗ lực hàng ngày trong thách thức của đại dịch Covid-19. để khẳng định uy tín quốc tế của thương hiệu Việt. Làm việc ở nước ngoài khó khăn hơn gấp là nhiều lần, gọi lên trên tất cả thì mình đồng lòng, quyết liệt trong quản lý, khi mình nỗ lực thì chắc chắn sẽ thành công. Đôi khi khó khăn lại là cơ hội để chúng ta bứt phá. Tại Colorado Mỹ, đại dịch Covid-19 cũng khiến cho hàng loạt doanh nghiệp phải loay hoay cắt giảm nhân sự. tạm dừng sản xuất, đặc biệt là với các công ty lĩnh vực y tế, mọi hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm trên người phải tạm dừng. Vậy nhưng giữa những hoang mang đó, lại có một startup Việt mang tên Erobo, lại nhìn thấy nhiều cơ hội từ trong chính khủng hoảng để biến nguy thành cơ. Các công ty giảm sức mua, người tiêu dùng cũng giảm sức mua, nhân viên cũng hoang mang. Rồi thử nghiệm thì sẽ không được thực hiện được. Ngay khi đại dịch nó bắt đầu vào Mỹ thì mình có yêu cầu công ty là đi xin một cái phép để có thể thử nghiệm. Trước khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ, chúng tôi đã nhìn thấy trước và khẩn trương xin giấy phép để có thể tiến hành thí nghiệm trên người kể cả khi có lệnh phong tỏa. Đó là một lợi thế rất lớn so với những doanh nghiệp vẫn đang loay hoay, gián đoạn sản xuất. Một cái điểm nữa, công ty startup tại thời điểm đấy là rất khó xin vốn Thì thay vì là bây giờ mình chỉ tắp tiếp cận vào với một số những nhà đầu tư đã quen trước đấy Thì bây giờ mình tiếp xúc với những nhà đầu tư mà người ta có tiềm lực tài chính mạnh hơn rất nhiều Mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn trong việc gọi vốn, công ty cũng gọi được hơn 1,6 triệu đô để giúp cho công ty đạt được đến cột mốc tiếp theo. Một trong những lý do tôi chọn đầu tư vào công ty mới, đặc biệt là công ty này, bởi vì tôi nghĩ sản phẩm của họ sẽ giúp được rất nhiều người kết nối bệnh nhân với bác sĩ trên khắp thế giới. Là giảng viên của hai trường đại học Colorado Mỹ và Oxford ở Anh, suốt 5 năm, giáo sư Vũ Ngọc Tâm đã dành hết tâm huyết nghiên cứu thiết bị cảm biến, theo dõi sóng não để giúp con người làm chủ giấc ngủ của mình. Khi mà Covid xảy ra, mọi người cảm thấy bị stress hơn rất là nhiều. Số lượng tìm kiếm ở trên Google để tìm sản phẩm về ngủ, tìm thuốc ngủ, hay là tôi bị stress làm sao để giảm stress, nó tăng lên. Trằn trọc không có ngủ được. Người thì rất là mệt mỏi. Mình không có gì được bình, bình tĩnh những mình... sự trẻ dẫn. Và đấy lại chính là một trong những tập khách hàng bên mình đang hướng tới, tức là những người khó ngủ. bên mình đang đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm để giúp cho người ta ngủ tốt hơn, đỡ stress hơn. Đây là một cái sản phẩm nó uh, dùng cái band đeo ở trên đầu của chúng ta, thiết bị có thể lấy được cái sóng điện não và sóng điện mắt cũng như điện cơ từ đó nó sẽ giúp cho cái người dùng đó có thể có một cái nhận định chính xác về vấn đề về giấc ngủ của mình. Nó có nhạc ở dưới làm cho người ta êm dịu và người ta dễ thư giãn. Thế bên đó là có một cái giọng nói để hướng dẫn, để hỗ trợ. cho họ đi vào cái thư giãn dễ nhẹ nhàng hơn để giúp cho người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn thì các bác sĩ có thể sử dụng cái thiết bị này trong vấn đề về kết hợp về vừa chẩn đoán và vừa điều trị bệnh nhân thì nó sẽ làm giảm bớt được cái vấn đề về lệ thuộc vào thuốc. Một đêm tôi chỉ ngủ từ 1 đến 2 tiếng mà thôi. Người mình lúc nào cũng căng thẳng. khi mà mình đeo cái thiết bị ấy lên đó mình cảm nhận được những âm thanh rất là dễ dàng. nó làm cho các thế thần kinh của mình nó ít nhiều nó giảm giảm bớt căng thẳng và đấy là cái cách mà irb ứng phó với nguy hay là cơ và bọn mình nhìn thấy đây là một cái cơ hội để vươn cao hơn vươn nhanh hơn nâng vươn cái tầm ra xa hơn để có thể đón được ánh nắng để có thể phát triển để và vươn ra tầm thế giới trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ được gặp tận mặt vì tác giả của cái chiếc máy thú vị và những cái công nghệ thú vị mà chúng ta vừa mới xem trên màn hình bây giờ thì chúng ta sẽ mời giáo sư Vũ Ngọc Tâm vào gặp chị Vân và quý vị khán giả mời mời anh Tâm chào Tâm à, chị Vân biết không à, Tâm là giáo sư về khoa học máy tính tại hai trường đại học Colorado của Mỹ và Oxford ở Anh bạn có 27 bằng sáng chế hai giải thưởng của Google và đang khởi nghiệp thành công Ở tại Mỹ nhưng đặc biệt là đang về việc, làm việc tại Việt Nam như hiện nay. Chị Hồng Văn có khỏe không? Chị, uh... Chị cảm ơn. có vấn đề gì về ngủ không? <cười> uh, đấy là cả một cái câu hỏi rất là lớn. Tại vì mất ngủ là cái bệnh người ta gọi là một trong hai cái bệnh của thế kỷ đấy. Để trước ở Covid mình đã ngủ rất khó rồi, cuộc sống hiện đại rồi cái stress Thì nó kinh như là một cái vòng lình quẩn chúng ta có người có nhu cầu và chúng ta có giải pháp của nhu cầu đó tại sao chúng ta không có một cái màn trình diễn ngay tại căn phòng này về về cái giải pháp của của giáo sư tâm đối với cái vấn đề mà vâng, mà chị hồng vân đang gặp phải đúng không? mình đổi mình chỗ là... chứ được không? không? thì uh, chị má đeo thử vào nha thì cái cách đeo thì nó cũng đơn giản thôi mình sẽ theo như này thẳng ra bây giờ thì chúng em, ta để em chị phép. vân trải nghiệm bạn hãy đặt lưng xuống giường điều chỉnh tư thế nằm sao cho thật thoải mái và nhẹ nhàng khép mắt lại. Và cái biểu đồ bên cạnh kia đó là cái biểu đồ về về độ buồn ngủ gọi là chỉ số buồn ngủ mà bọn em sử dụng công nghệ AI và machine learning tự phát triển ra và cái thiết bị nó hay ở chỗ là nó biết là cái tiếng nào là tốt cho ai. vì nó theo dõi được sóng não mà. đoạn thời thời gian kia nếu mà nó cứ nó đi thẳng, thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng ngang ra thì có nghĩa là à cái này nó không hoạt động, nó không tốt lắm. Thì thiết bị nó biết là à thế thì mình sẽ phải thay đổi sang một cái khác. Ví dụ là cái thiết bị nó chọn là, là tiếng sóng biển nhưng mà khi mà nó thấy là à, bật một thời gian rồi mà cái độ buồn ngủ của người ta vẫn đi ngang ngang ngang ngang ngang, ngang. thì nó sẽ chuyển sang âm thanh khác, chuyển sang một cái tiếng piano nhẹ nhàng nhẹ nhàng hơn. thì anh như anh thấy là cái nhịp thở của của người người người ta cũng giảm dần giảm dần và sau đấy là người ta sẽ bắt đầu chìm dần chìm dần chìm dần vào và giấc ngủ. Mà... Bây giờ thì chị cảm thấy thế nào chị Vân? Chị rất là thư giãn. Yeah. Chưa kịp ngủ nhưng mà rất là thư giãn. <cười> tiếng sóng hay là tiếng mưa đấy. không được thư giãn bằng cái lúc Vạ. chuyển sang cái tiếng đàn piano à, à. mình thấy nó dễ chịu hơn. Vạ. khi mà bọn em bắt đầu làm cái sản phẩm này thì bọn em cũng với với một cái mục đích là làm sao nó vừa rẻ nhưng nó phải vừa, vừa tốt như trong viện và cái giá thành dự kiến tầm khoảng từ 5 triệu đến 7 triệu đồng Việt Nam thôi đối với chúng ta trong cuộc sống và trong công việc nói riêng thì khi dạ. mà có khó khăn thì thường chúng ta sẽ không đầu hàng mà chúng ta sẽ có giải pháp cho những khó khăn thực ra trong tự nhiên ấy thì nó có một cái cái triết lý gọi là washing Washington tức là khi mà lũ quét xảy ra thì chỉ có những cây chọn đúng cái điểm để nó đứng để khi mà nắng vào nó đón được ánh nắng khi mà mà cơn bão đi qua rồi nó hút được chất từ dưới đất lên thì nó sẽ có cơ hội để nó vươn lên để trở thành những cây lớn hơn để thành cây cổ thụ. Thì đấy là cái cách mà bọn em nhìn những cái vấn đề như thế này. Đến đây thì chúng tôi muốn thật sự là gửi một lời cảm ơn đến đến Tâm và, và những, những phần chia sẻ và minh họa rất là sinh động cho những cái triết lý của chúng ta khi mà đối mặt với nguy cơ và khủng hoảng. Cảm ơn Tâm. Cảm ơn Câu chuyện của giáo sư Vũ Ngọc Tâm chính là điển hình cho tinh thần lạc quan Vươn mình lên vượt qua khó khăn của những người con Việt Nam. Chúng ta luôn nắm bắt cơ hội từ trong chính những mối nguy hại để vươn mình lên nhanh hơn, đón nhận được ánh nắng của mặt trời. Bên cạnh dịch bệnh, cộng đồng người Việt sinh sống trên khắp thế giới đã từng trải qua nhiều trận thiên tai kinh hoàng, đau thương, để lại những ám ảnh không thể nào quên. Trong số đó là trận động đất sống thần năm 2011 tại Nhật Bản. Chúng ta chắc chắn không thể quên được những hình ảnh kinh hoàng nào. Sự tàn khốc của cuộc khủng hoảng từ thảm họa thiên nhiên đó đã đẩy con người đến lằn ranh của sống chết, đến bờ vực của tuyệt vọng và hủy diệt. Người Việt ở Nhật Bản đã làm gì trong cảnh hủy diệt khủng khiếp như thế để có thể sống sót và vươn lên? 14 giờ 46 11 tháng 3, năm 2011, đó là một trận động đất kinh hoàng. 9,1 độ rít tre tại tâm trình. Thì chúng tôi thực sự là hoảng loạn. Những loại hoan quen, hoảng sợ, nhưng mà không biết làm gì hết. cuốn đi cho đến nay, người ta vẫn tính là khoảng độ 2.000 con số kinh hoạt. Tất cả chưa dừng lại ở đó, nhà máy phát điện Fukushima đã dò dỉ phóng xạ và thảm họa hạt nhân có thể xảy ra. Vào năm 2011, có khoảng 31.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Nhật Bản. Lúc này, ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất sóng thần, có rất nhiều người Việt. Những người thân của họ ở Việt Nam đã viết thư, gọi điện cầu cứu Đại sứ quán Việt Nam giúp đỡ. Chúng tôi đã cử 3 xe đi. Một cái xe đi gần nhất là Fukushima, và đi giữa trường là đi Miyagi, và xa nhất là đi Iwate. Và khi mà đoàn đi thì đi đến đâu thì báo về cho chúng tôi. Thì có những nơi là anh em còn mang cờ Việt Nam, khu tị trạng, phất cờ để tìm người mình. Đại sứ quán đã đón được 84 người Việt Nam muốn sơ tán về nước. Thế khi mà về thì chúng tôi mới tính là về đâu? Nơi nào đủ chỗ, đủ thực phẩm cung cấp cho họ khi mà Tokyo cũng đang thiếu đồ ăn, nước uống do giao thông đang ngừng trệ. Tính mãi thì chúng tôi quyết định là nói chuyện với gọi điện thoại cho sư cô Tích Tâm Chí. Sư Cô thích tâm trí là du học sinh Việt Nam nghiên cứu Phật học tại Nhật Bản. Từ năm 2008, Sư Cô đã về làm việc và hoàng pháp tại chùa Nishikuru ở Tokyo. Cái sự giúp đỡ của chùa đối với chúng tôi là vô giá. Bởi vì lúc ấy là mình không biết là nương tựa vào đâu. Thì bản thân của chúng tôi có một áp lực làm sao mà trấn an tinh thần cho các bạn. ông Thái Sư Cô rất là bình thường, không cho mọi người thấy sự lo lắng và rất là để cho tâm lý mọi người lúc đó là không có hãng loại Trong chùa chỉ có hai cái gạo với lại là vài năm cơm đông lạnh cũng quyết tâm không để 84 con người bị đói với lại những các cơm nấm mà để tủ đông lạnh, rã đông ra mà chia khắp cho 84 công dân của chúng ta. Như tôi nhớ hôm đó, nhóm của tôi được nhà chùa đưa cho những mẩu cơm Onigiri thì cũng đã giúp cho mình có đủ được cái năng lượng để mà vượt qua những cái thời khắc như thế và chúng tôi thấy rất là ý nghĩa. Tôi cũng nhớ rất là in như anh là có những cái bạn bị khủng hoảng tinh thần rất là nhiều Thì siêu cô cũng đến hỏi han tất cả hầu như là tất cả mọi nhóm Mình thấy cái sự bảo vọc thương yêu đó để chắn ngang tinh thần các bạn Sau đó là có cái uh, sức mạnh để uh, tin tưởng cái uh, tương lai của mình rất là xúc động Tâm an thì phản sự an Tâm bình thì thế giới bình Nhưng Cái quan trọng và đầu tiên nhất đó là chúng ta phải nắm được cái tâm của mình, giảm thiểu đi cái lo lắng và sợ hãi thì thay vào đó chỉ còn cái sự yêu thương và và tỉnh thức. Nhưng được bữa nay, nhà chùa sẽ phải lo những bữa sau, làm sao có thể cung cấp đủ đồ ăn thức uống cho mọi người khi những hậu quả của thiên tai không biết kéo dài đến khi nào. Sư cô Thích Tâm Chí đã đăng lời kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng. Chỉ 2 ngày sau lời kêu gọi, không chỉ vài chục cân gạo mà hàng trăm cân gạo và nhu yếu phẩm đã được đưa tới chùa. Hội thanh niên sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt đã cùng nhau quyên góp Nhú yếu phẩm giờ đây không chỉ đủ cho 84 con người mà còn được chùa phân phát cho cả những người Nhật Bản đang phải chống chọi với khó khăn thiếu thốn trong thảm họa thiên nhiên khủng khiếp ấy. Thực ra thì người Việt Nam vì gặp hoạn nạn thì mọi người luôn sát cánh cùng nhau cùng hướng về một phía cùng nhau chia sẻ về vật chất và tinh thần để cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Sau khi lánh nạn ở chùa Nishikachu một tháng 84 người đã ổn định, khi chia tay, điều mà mỗi người đều thấm thía đó là thảm họa rồi sẽ qua đi, chỉ có từng người là còn mãi. Những câu chuyện về người Việt vừa được kể là chuyện đi qua những thảm họa tự nhiên như động đất, sống thần hay chống chọi về đại dịch. Nhưng câu chuyện tiếp theo thì sẽ khác. Đó là câu chuyện của người Việt phải đối đầu và vượt qua những thách thức khó khăn về kỳ thị và khủng bố. Những người ngư dân gốc Việt đã từng chứng kiến thuyền của mình bị đốt, hình nhân mô phỏng của mình bị treo cổ hay thậm chí là bị chĩa súng vào đầu bởi những kẻ phân biệt chủng tộc. Cuộc khủng hoảng về phân biệt chủng tộc những năm 1979-1981 dọc theo vùng vịnh Texas của Mỹ đã được đẩy lên cao trào đến mức những tờ báo lớn như The New York Times đã đăng nhiều số về chủ đề này. Để rồi sau 40 năm, câu chuyện về ý chí của người Việt không gục ngã trước những khó khăn cùng cực vẫn mang hơi thở của thời đại. hồi Việt Nam ba tôi cho tôi đi biển trời tôi say sống, gọi là gọi là thi thảm luôn á mà tôi nói tôi hứa là trong đời tôi không bao giờ mà đi làm cái nghề biển này nhưng mà anh nó rồi rốt cục đi sang bên Mỹ sao mà lại gặp lại vào cái nghề biển lúc người cái con nào trời do có đấy thôi làm cái nghề đi từ đó cho đến bây giờ bốn mười mấy năm để ý gì nữa ông thế chỉ là một trong số những người Việt Chọn định cư tại vùng vịnh Texas và sinh bằng nghề đánh bắt hải sản vào những năm 70 của thế kỷ trước. Họ thường đi theo cả gia đình, đàn ông thì đi đánh bắt cua ngoài biển, còn phụ nữ thì làm việc trong các xưởng chế biến cua. Rất ít người Mỹ chọn công việc trong xưởng cua vì nó đòi hỏi người làm phải đứng trong nhiều giờ đồng hồ. Tại vì hồi đó bắt đầu hãng cua đến mở ra thì thì không có ai làm hết, chỉ có Việt Nam mới sang mà thích làm. Thích làm cho nên gia đình họ vô đấy vợ chồng con cái là mua đi làm hết. Các gia đình người Việt Nam phần lớn không mua nhà mà chọn ở trong những căn nhà di động và dành dụng tiền mua tàu và những vật dụng cần thiết để đánh bắt cua. Tụi tôi cũng làm, mấy dụ 10 đồng, mấy ông cũng làm 10 đồng, mấy ông ra tiệm, mấy ông ăn gần hết rồi. Còn những tụi tôi làm mượn, tụi tôi xài có 3 đồng thôi, nó nằm thôi, còn năm đấy. Hồi đầu tiên tôi chỉ mua cái tàu cũ, cũng có cái công việc, cũng đỡ đỡ. Kể ra thì đời sống rất là thoải mái, hai vợ chồng cũng đủ ăn, đủ tiêu, đủ chi, không có sợ lo. <cười> Người Việt Nam cũng cần cù siêng năng, thức khuya dậy sớm và làm không kể đêm ngày thì họ đã đạt thấy được những cái thành quả rất tốt. Báo chí địa phương đã ngạc nhiên về việc một gia đình người Việt ở vùng đó ở trong những căn nhà chỉ có giá thuê 150 đô la Mỹ một tháng nhưng có thể làm ra khoảng 4000 đô la Mỹ một tháng, cao gấp đôi thu nhập bình quân ở Texas khi đó, chẳng mấy chốc Họ đã dành dụm để mua được thuyền đánh bắt cua trị giá khoảng 40.000 đô la Mỹ. Người Việt giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Họ làm việc thành một cộng đồng và cố gắng đóng góp cho cộng đồng ở đây. Đó là lý do mà người Việt thành công ở Sea Drift. Nhưng sự chăm chỉ và thành công của người Việt lại khiến nhiều người dân bản địa không hài lòng. thường thì chúng tôi chỉ đi đánh bắt 30 phút trước khi mặt trời lên và 30 phút trước khi mặt trời lặn. Sau đó thì dừng lại. Đó là thói quen đánh bắt ở đây. Nhưng người Việt Nam thì khác. Họ đánh bắt cả ngày lẫn đêm. Họ cứ nghĩ mình là đỉnh, lấy việc của người ta đi, dân người ta không có làm nhiều đi khi mình làm siang làm việc nhiều đó. Thực sự họ không thích mình đâu. Quá nhiều người Việt Nam làm nghề này cứ cho rằng họ đang muốn cạnh tranh với chúng tôi. Người Việt Nam, những cái lúc đó, người ta nghĩ về gia đình và nghĩ về tương lai nhiều hơn là cạnh tranh với dân địa phương. Tại vì người ta dồn hết cái cái tất cả nỗ lực để cho con em của họ, cho gia đình của họ có một đời sống yên ổn hơn, tốt đẹp hơn. Một trong những người cảm thấy bất mãn với người Việt là Billy Joe Applin. Ông Thế và những người bạn ở gần khu vực Dockside đã nhiều lần bị Billy đe dọa. Hãy bỏ cái bẫy xuống, nó cầm, nó kéo lên, nó đập, nó đạp thì nó không cho mày đánh, mà nó lòi trước mặt đó, hãy bỏ cái bẫy xuống nó kéo lên, rồi đạp, quăng. Billy rất <cười> ghét những người ngư dân Việt Nam ở đây. Anh ta là một người rất hay bắt nạt người khác. đã có lần anh ta bị cáo buộc chọc thủng lốp xe của người Việt. Thằng đó nó cũng nó làm dữ lắm cho nên nó cứ nó bức nó chịu không nổi, nhiều lần lắm cái xe của nó mình biết gì nó đứng ra ngoài nó cắt bốn mấy xe luôn á, thập bướm mấy xe liền. Rồi sao nó đứng nó đứng chờ ấy đi ra nó nói nó đứng đây, đây. tao làm đó Nguyễn Văn Sáu là một trong những nạn nhân nhiều lần bị Billy Joe hàm dọa nhất. vốn là một người hiền lành, nhẫn nhịn nhưng sau nhiều lần như vậy, vào ngày 3 tháng 8 năm 1979 nghìn Sáu đã không còn chịu đựng được nữa. Bà Diane Wilson là người đã sống rất gần với người Việt khi đó vẫn còn nhớ như in những chi tiết về câu chuyện này. Billy Joe nhìn thấy sáu đang kéo thuyền vào bến ở đằng kia hắn ra khỏi xe và đi tới hai bên đã xảy ra xô xát <cười> No, Go! con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, nữa con, con, con, con, con, con, con, con, thì người ta cứ làm tới và cho tới khi mà cái hành động đe dọa tới sinh mạng của người Việt Nam đe dọa tới cái sinh mạng thì không còn chiều đường được nữa Tôi ra đi nửa đường kỳ đi, đi rồi mới nghe nó bắn bốn năm phát rồi Tôi chưa bao giờ thấy một người Việt nào lại tức giận đến vậy Chắc hẳn ông ấy bị dồn ép tới mức không còn lựa chọn nào nữa Lớn lên chưa giết người, giết người Mỹ nữa nó mình nghĩ thời giờ chẳng thẳng ra tự thú, tự thú giúp họ á. Ghê lắm mà mình bụng mình, mình sợ nữa, sợ nó trả thù. Thì tại vì tế sâu của nó nó đốt mấy cái tàu rồi đó. Mấy tàu của người để dưới nước chưa kịp, bởi nó đốt nó đốt đi sâu hạ và chiếc gì đó. Nguyễn Văn Sáu cùng người em Nguyễn Văn Chính đã phải ra hầu tòa. The, the, the, the other. 21-year-old Win Van Sow was found innocent of murdering a sea drift crab fisherman during an argument last August over fishing rights. The defense had contended during the trial that So had killed Billy Joe Alpin in self-defense after Alpin threatened him and chased him with a knife. <cười> và có một tổ chức tên là KKK đã tận dụng cơ hội để đẩy cao căng thẳng đó lên ở nhiều nơi có người Việt sinh sống Kính thức là một người Việt sinh sống Các nhà đã đặt một tổ chức tên là KKK Hãy bắt đầu tên là KKK Để tập trung tâm Khi họ Tôi đã mời các bạn Các nhà văn hóa Cảm ơn các nhà văn hóa Nếu các bạn Tổ chức Ku Klux Klan, hay còn gọi là KKK, là một tổ chức kỳ thị chủng tộc có lịch sử hoạt động lâu đời, thường xuyên có hành động tấn công, đe dọa và giết người da màu. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1981, không chỉ dừng lại ở những lời đe dọa, Tổ chức này còn trực tiếp là một chiếc tàu với nhiều thành viên mặc trang phục KKK, có trang bị vũ khí, một khẩu pháo và hình nộm người Việt bị treo cổ tới khủng bố tinh thần người đứng đầu Hội ngư dân Việt Nam. Khi ấy trong nhà chỉ có hai em nhỏ. Đối với tâm hồn trẻ thơ của hai em bé này thì tiếng Đại Bác vừa rồi bắn qua nhà của mình trở thành một cú sốc lớn, một nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời. Còn đối với nước Mỹ, nó đã trở thành tâm điểm của rất nhiều tờ báo lớn. Báo New York Times số ra ngày 25 tháng 4 năm 1981, dịch tích KKK chăm ngồi mâu thuẫn giữa người dân Nha Trắng và người Việt. Còn với toàn bộ vùng vịnh Texas này thì KKK đã xuất hiện và tổ chức hàng loạt những vụ khủng bố tinh thần Kể từ năm 1865, tổ chức khét tiếng này đã có hơn 400 vụ treo cổ người dân da màu trên khắp nước Mỹ Đây là Louis Beam, hãng chính là thủ lĩnh KKK tại Texas trực tiếp chỉ huy những vụ khủng bố đe dọa tính mạng của người dân Việt như đốt tàu, diễu hành vũ trang với súng hay phô diễn quân sự Đó chỉ là một số trong rất nhiều những hoạt động đe dọa mà KKK đã nhắm thẳng vào người Việt Với những tội ác của chúng, kakaka, thật sự là nỗi khiếp sợ và kinh hãi với bất cứ một ai. Vậy những người Việt nhỏ bé vừa chân nước chân giáo đến lập nghiệp ở một mảnh đất xa lạ này đã làm thế nào để đương đầu với một thế lực hung hãn một tổ chức lâu đời như vậy? Cuối cùng họ đã chọn phương pháp mạo hiểm, đó là sử dụng con đường công lý. Họ đã chủ động đi kiện KKK ra tòa. Việc đi kiện quả là mạo hiểm bởi nó vô cùng không cân sức. Một bên chỉ là một nhóm người Việt lẻ loi mới đặt chân đến vùng Vịnh Texas. Còn bên kia là một tổ chức phân biệt chủng tộc với lịch sử hàng trăm năm tấn công và giết hại giả mai người da màu. Người Việt đã làm điều đó như thế nào? Tất cả đã được ghi lại trong cuốn sách này bởi luật sư Maurice Deese. Đây là người đã đồng hành và bảo vệ những người dân Việt Nam trong vụ kiện này. Cuốn sách Mùa Công Lý đã ghi lại nhiều câu chuyện ít ai biết về những vụ kiện nổi tiếng trong cả cuộc đời 50 năm làm nghề của luật sư Morris D. Một trong một trăm luật sư có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Trong đó, vụ kiện giữa ngư dân Việt và KKK được ông kể ngay từ chương mở đầu. Houston, Texas tháng 5 năm 1981. Louis Beam, thủ lĩnh KKK đang quay cuồng trong cơn giận dữ còn chúng tôi giờ đây đang đối diện với hắn một tháng trước đó luật sư Morris Tee đã gọi một cuộc điện thoại quan trọng tới ông Nguyễn Văn Nam đại diện cho hiệp hội ngư dân người Việt tại Texas để đề nghị tham gia vào một vụ kiện chưa từng có trong hành trình làm nghề của ông we would like to protect our life and we ask the Morris D. đã mời David Buck, một trong những luật sư nổi tiếng ở Texas, đồng hành với mình trong vụ kiện. Chúng tôi kiện 3 thành viên đại diện cho KKK, trong đó có Louis Beam là kẻ cầm đầu. Cả ba tên cũng có mặt ở phiên tòa. Nhiều lần Louis Beam phải ra hầu tòa, có lần hắn mặc trang phục KKK, và tôi thấy hắn giấu trong tay áo vũ khí, có thể là một khẩu súng. Nếu tôi không nhầm thì đó là loại 450mm. Người Việt không hề run sợ trước những gì diễn ra, dường như họ có những phẩm chất đặc biệt ăn sâu trong người. Đó là sự quả cảm. Hội ngư dân người Việt tiếp tục đưa thêm những bằng chứng tố cáo KKK. Những bằng chứng này chứng minh được KKK đang vi phạm quyền được đánh bắt tôm cá của các ngư dân gốc Việt. Thứ hai là KKK vi phạm luật pháp bang Texas khi tổ chức các buổi diễn tập quân sự. và lôi kéo cả trẻ em vào việc này. Tôi nhận được thư đe dọa từ KKK gửi về nhà riêng. Trong thư viết, đây là lần cảnh cáo thứ nhất, đừng để bọn tao phải đến thăm nhà mày lần thứ hai. Thường thì những nạn nhân da màu trước khi bị KKK thủ tiêu sẽ nhận được những lá thư đe dọa như thế này. Tôi không kịp nghĩ gì cả, chỉ thấy run lên vì thực dẫn. Những đe dọa này lại trở thành những bằng chứng giúp hai vị luật sư chống lại KKK. Với những chứng cứ đã quá rõ ràng, vào ngày 18 tháng 5 năm 1981, tòa án Houston ra phán quyết buộc KKK phải ngay lập tức ngừng các hoạt động của mình tại Texas do vi phạm nghiêm trọng quyền công dân của ngư dân gốc Việt. Gần 40 năm sau vụ kiện, câu chuyện này đã thu hút sự quan tâm của đạo diễn Tim Sai. Anh đã dành 7 năm để làm một bộ phim tài liệu mang tên Sea Drift kể về cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của người Việt. In terms of the Vietnamese experience. Sự kiên cường và nhẫn nại của cộng đồng người Việt thực sự vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Họ đã trải qua rất nhiều biến cố để có thể không chỉ tồn tại mà còn phát triển. Trong phim của đạo diễn Tim Sale có một nhân vật đặc biệt, đó là bà Beth Aplin, con gái của Billy Joe Aplin, người đã thiệt mạng sau vụ xô xát với người dân người Việt năm 1979. đây là chiếc áo bố tôi đã mặc khi bị bắn tôi nghĩ rằng cả bố tôi và ông sáu đều không muốn điều đó xảy ra một phần nào đó tôi có thể hiểu được vì sao ông sáu lại làm vậy đã đến lúc phải khép lại nỗi đau này. Còn bây giờ, tôi rất vui vì có thêm nhiều người bạn Việt Nam và có cơ hội để hiểu thêm về cộng đồng người Việt tại đây. Chúng ta đang sống trong một thế giới với xu thế chia rẽ ngày một tăng. Câu chuyện về mâu thuẫn và sự hàn gắn của cư dân Sea Drift đã cho tôi thêm hy vọng về sự vượt qua những khác biệt, có thể là về quan điểm chính trị, sắc tộc hay kinh tế để chung sống hòa bình với nhau. Bây giờ họ cũng biết mình, rồi đồng thời những người kia thì giờ cũng thân nhau, cũng, cũng có gì giúp đỡ nhau, gần giống như mọi người trong cộng đồng của người ta đấy. hình ảnh đón Tết giữa người Việt và người dân da trắng trong cùng một bữa tiệc, trong cùng một bàn ăn tại Sidrif rất bình yên. Như thế này thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng như chị Hồng Vân có cùng suy nghĩ với tôi là những mâu thuẫn năm xưa dường như là đã được hóa giải. Giờ đây không còn khoảng cách giữa họ. Cái cộng đồng người Việt Nam ở Sidrif đã vượt qua được cái khó khăn và cái nguy hiểm bằng một cái sự khéo léo nhưng mà rất trung thực. và họ lại còn biết tìm cách hài hòa cái mối quan hệ với lại người dân bản địa. Suy cùng thì chúng ta có thể đúc kết được một điều là khát vọng hòa bình vốn vẫn là thông điệp mà người Việt chúng ta gửi gắm trong suốt chiều dài của cái lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chắc hẳn là khán nguyện và quý vị khán giả vẫn còn nhớ vào năm 2015 ở Paris đã xảy ra một loạt những cái vụ khủng bố khiến Paris chìm vào trong cái đau thương và cái sợ hãi trong cái bối cảnh đó. Thì lạ thay là một cái câu chuyện của một ông bố với một cậu con trai nhỏ người Việt sống tại Paris đã được chia sẻ rất nhiều. Il faut, il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très très méchants, papa. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous, on a des fleurs. Điểm tượng của cái ác, cái thiện của bạo lực và niềm tin và sức mạnh từ tình yêu thương, khát vọng hòa bình. nhắc về tinh thần lạc quan ở Châu Phi xa xôi, nơi con người đang đối mặt với đói nghèo, thất nghiệp, thiếu thốn về y tế. một chàng trai trẻ quê Nghệ An với trái tim nhân ái đã có những sáng kiến thú vị giúp người dân tại Lombago ở Angola lạc quan sống và giảm bớt những khó khăn nhọc nhằn. đã Ok hello chào bạn nha Ok hello chào các bạn mình tên lindo Ok chào mừng các bạn đến với channel của mình với lớp của mình cho free Ok rồi chào các bạn tên gì tên gì tên lindo à tao tôi tên lindo khamor à mấy tuổi hay tư tuổi Hai đứa rồi. Đúng rồi. Nhà mô? Nhà ông con lên Luanda mà. Ô. A. Ba. Ô. Để cho mỗi em nhỏ một cái bánh trung thu nhá. hỏi cùng một thanh niên người Angola tên là Lindo. Ngoài những phong tục truyền thống bản địa, buổi lễ còn có thêm màn bưng cháp đậm chất Việt Nam. Mình rất vui vì mình đã có một đám hỏi mà chưa người Angola nào có. Thật hạnh phúc khi một phần của ngày quan trọng trong cuộc đời mình lại được tổ chức theo truyền thống của Việt Nam, quê hương của người bạn thân của mình là Quang Linh. Ủa, quân ở đây là cho luôn đó, quân ở đây là bay lì mà mang luôn. Để ghế tao tăng. Cuốn ảo vơ này, bốn kế này. Cuốn ảo vơ bốn kế này, ảo bốn cái buồn bốn kế, đúng không? Đúng một hồi, đúng rồi. Bốn kế hết đi, đẹp Để Đây. Và câu chuyện phong tục tập quán Việt Nam xuất hiện ở một vùng quê xa xôi của Angola bắt đầu từ Quang Linh. Một chàng trai quê Nghệ An sang Angola làm công nhân xây dựng. Bắn đi, bắn pháo hóa đi, bắn pháo hóa đi! Hiện tại là tôi đang sống ở Angola. Tôi đã sang đây là được 4 năm rồi. Và ban đầu tôi sang là làm thử xây dựng. Và sau đó là tôi mở trường làm nước đá. tại đây thì tôi cũng gặp được rất là nhiều người bản châu phi rồi chúng tôi cùng nhau làm việc và dựa vào nhau mà sống cứ mỗi ngày là anh em người cùng người dân bản địa đi làm việc ấy ở sườn đá thì cũng lấy máy quay quay chơi chơi như thế và đăng lên youtube oh, Giữa hàng trăm ngàn video giới thiệu về cuộc sống ở những đất nước phát triển như Mỹ, Anh, Nhật Bản Những video tại châu Phi của Quang Linh nổi lên như một làn gió mới Chỉ sau khoảng hơn 2 năm thành lập, kênh Youtube của Quang Linh đã nhận được nút vàng Với 1,53 triệu người đăng ký theo dõi Tôi cũng thấy đồng cảm với là họ Vì cuộc sống lúc trước tôi mới sang đấy Thì cũng là một người khổ, khổ cực cố gắng đi làm từ ngày kiếm đồng tiền để ăn cũng như là gửi về cho gia đình thì mình cũng muốn làm video cho tất cả mọi người xem. Người dân bản địa ở đây là thiếu rất là nhiều vật chất, họ có một cuộc sống cực là khổ. Mình đồng cảm với là người ta nên là mình cũng bỏ một ít tiền mua cái này mua cái kia. cho tất cả mấy uh, em nhỏ và cũng như là gia đình khó khăn ở uh, vùng quê xa xôi châu Phi. video Cuộc sống của những người ở đây có là nhiều những khủng khoảng. Ví dụ như là nước sạch. luôn. Cái này, nước này nước, các bạn. Đấy. Nước này. Đấy. Cái này khoan người ta không phải khoan giếng mà người ta đào. Đào lúc là vẫn có bùn nha các bạn này. Thì cái clip hôm nay là mình mới nhờ được mấy anh Việt Nam đến khoan giếng nha các bạn. Cũng đường xa xôi nên phải khoan buổi sáng. Sáng sớm khoan nhanh mà về, tại vì đi hơn 200 cây mà rất là xa. Thì bây giờ là anh em tôi sẽ vào tiến hành làm khoan giếng nha các bạn. Người dân làng Sanjala chưa bao giờ được dùng nước sạch do chi phí khoan giếng quá cao so với mức sống của họ. Hiểu được điều này, Quang Linh đã tự bỏ 40 triệu đồng để thuê đội ngũ khoan giếng về làng. chỉ sau 3 tiếng ước mơ có nước sạch của người dân làng Sanzala nay đã thành hiện thực lần đầu tiên trong cuộc đời họ đã có nước sạch để sử dụng ngay tại làng mà không cần phải đi xa tôi rất vui vì làng tôi đã có nước sạch để dùng tôi cảm ơn các bạn đến từ Việt Nam nhiều lắm thật sự cảm ơn các bạn lời cảm ơn từ tận đáy lòng Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng Quang Linh vẫn cân bằng giữa công việc của bản thân và việc giúp đỡ cộng đồng, dù cộng đồng ấy không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Vì với Linh, những nụ cười mới là điều xóa đi những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Và giống với những tia nắng, những nụ cười là thứ chẳng hề có một biên giới nào có thể giới hạn được. Nhìn những nụ cười của các bạn nhỏ và người dân làng Sanjala khi được tắm mình trong làng nước mát, có lẽ ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy được ý nghĩa của hai từ hạnh phúc. Một năm đại dịch đầy biến động, nhiều người trên thế giới đã phải trải qua những mất mát đột ngột, những cuộc chia ly không được báo trước. những hình ảnh lấp lánh ánh nắng của niềm vui cũng như là những câu chuyện khác trong chương trình thực sự đã lan tỏa được niềm tin niềm hy vọng cho chúng ta đại dịch động đất hay sóng thần tất cả các thảm họa đều kinh hãi nhưng điều kỳ lạ là khi giáp danh nguy hiểm nó lại bật vào hồi chuông báo mình thức tỉnh nó thu góp can đảm trong sợ hãi tìm được cái nguồn gắn kết trong chia ly và đương nhiên là hướng đến tình thương yêu thay vì thù hận cảm ơn chị Hồng Vân và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình trái tim có nắng hy vọng mỗi chúng ta sẽ đều tìm được ánh nắng trong trái tim đón được bình minh của tương lai và tìm ra được hạnh phúc của riêng mình chào tạm biệt quý vị khán giả nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào Người đi còn xa lắm, còn bao hoang mang, ưu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, vài đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào, ra sao? Vì cuộc sống đâu là Cách ta lòng bước vào, để gạt đi những hoang vì lòng quyết tâm còn vô đường, chẳng đường bước đi còn bất và đỉnh núi cao vẫn đó chờ, chờ ngày ta bước chân lên, đón bình minh. Đó là cái cuộc cường, cái khí phách của người Việt Nam mà có lẽ bao nhiêu năm xưa đã để lại cho những người Việt Nam. tồn tại trong những lời người ta. Đôi khi người Việt Nam của chúng ta có sự chia sẻ đồng bọc thắng khích và thân thiện là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mà chỉ cần giúp cho những người giúp càng nhiều càng tốt. Khi mà khó khăn nó đến thì lại là cái lúc mà cộng đồng hợp Trung Nga siết chặt tay nhau hơn. Đất nước tôi, đồng bào tôi hoàn toàn có khả năng làm được những cái điều mà như các cường cố khác không được Chúng tôi hiểu rằng trong đại dịch tự vươn lên chính là cơ hội để khẳng định thương hiệu của một công ty của Việt Nam tại thị trường nước ngoài Nhìn những nguy cơ nhớ như là cơ hội vươn cao hơn, vươn nhanh hơn để có thể đón anh nào